Long Đồ án. Quyển 13. Chương 361. Mộ vô danh. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Ngày thứ 3 mọi người đến ma cung, không khí cũng ngày càng náo nhiệt hơn. 300 lão ma đầu cùng tập trung một chỗ thật chẳng khác nào 300 đứa trẻ tính cách khác nhau nhưng lại còn có khả năng phá hoại cực lớn, tính tình cực khó nắm bắt tụ tập lại cùng nhau. Đương nhiên là chuyển chiêu thịt ứng rất tốt, có kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm đúng là khác biệt, Bọn triệu phố cùng công tôn cũng không đến nỗi nào. Tiêu lương thì như cá gặp nước suốt ngày bám theo họ chơi rất vui, ngay cả tiểu tứ tử cũng ngày càng bạo giảng. Công tôn thường phải đi khắp ma sơn tìm bé, không ngừng nghĩ xem bé đang chơi đùa trong viện của ma đầu nào đây. Mà trong số nhiều người như vậy, người khổ không cách nào tạ nhất chính là Bạch Ngọc Đương, Bạch Ngũ già A. Gần đây không biết tại sao luôn có người kích thích Bạch Ngọc Đương nếu không phải xuất kỳ bất ý đẩy hắn một cái thì cũng là để trước mắt hắn mấy con sầu lòng Mặc dù mỗi chuyện đều nhỏ nhặt nhưng cũng khiến cho Bạch Ngọc Đương bị kích thích không ít Ngoài mặt nhìn như chúng lão ma cung đang bắt nạt hắn bởi vì hắn đã chìm mất thiếu cung chủ của bọn họ Nhưng mà hình như cũng không đơn giản như vậy. sáng sớm hôm nay đám lão nhân gia ma cung mang từ hầm rượu đến mấy bình rượu ngon, trong đó có một vò hoa điêu thượng hạng. Lục Tuyết Nhi biết Nhi tử của mình thích uống hòa điêu, hơn nữa cái miệng lại còn kiến chọn loại bình thường không thèm uống, loại ngon thì ít khi gặp được. Bạch Hà vừa ngửi qua đã biết đây tuyệt đối là loại thượng hạng, cho nên mới bảo Lục Tuyết Nhi mang đến cho Bạch Ngọc Đường một vò nhỏ. Lục Tuyết Nhi vừa mới mang rượu vào viện, liền thấy trên ngọn cây có một lão quái đang cầm một cây nỏ bắn đạn về phía Bạch Ngọc Đường. Lục Tuyết Nhi híp mắt, tầm nói: "Ngu a, bắn nỏ có thể làm nhi tử ta bị thương được sao?" Quẻ nhiên, lão đầu kia vừa mới bắn ra Bạch Ngọc Đường đã giơ tay lên đọn lấy viên đạn kia rồi, đến liếc mắt một cái cũng không làm. Thế nhưng mà, sau khi nhận được đạn trong tay rồi, ngủ ra lại cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì viên đạn kia sao lại động đầy chứ. Bạch Ngọc Đường giật mình, mở tay ra nhìn, Triện chiêu đang chuẩn bị cùng hắn ra ngoài cũng sáng lại nhìn một cái Chỉ thấy trong lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường, vật thể giống viên đạn đen thui kia đang dần mở ra, biến thành một con sâu nhiều chân đang ngọ ngoậy Trong nhạy mắt triện chiêu cũng cảm nhận được lòng tơ Bạch Ngọc Đường đã dựng hết cả lên rồi Hắn nhanh chóng vùng tay, ném bày con sâu kia Bạch Ngọt Đương cũng không kịp trùy cấu gì, chỉ nhanh chóng chạy đi một nước rửa tay. Triển chưa Hiệp mắt nhìn lên cây, đang định đuổi theo thì đã thấy một bóng trắng từ bên ngoài chợt lũy lên. Sau đó Lục Tuyết Nhi đã nhéo tay một lão đầu lồi xuống rồi. Ai nha, nha nha nha! Lão đầu đầu đớn dãy rũa, cầu xin Lục Tuyết Nhi thè thứ. Ngươi thật to gan e, dám bắt nạt ngọc đường nhà ta Lục tuyết nhây giận Cũng không phải lần một lần hai nàng nhìn thấy chuyện này Mấy ngày nay đám lão đầu lão thái ma cung Cứ rảnh rỗi là lại đi hù dọa nhi tự bạo bố nhà họ Chuyện chiêu cũng đi lên Liết mắt nhìn Phát hiện người tới chỉnh là biên bất công Có chút khó hiểu Bất thuốc, người làm gì vậy? Bạch Ngọc Đương rửa tay rồi vẫn còn cảm thấy nhộn nhạo, hắn cũng có chút cảm thấy buồn bực. Theo lý mẹ nói chút ẩn oán nhỏ của mọi người mê cung với hắn trước đây đã rõ ràng rồi mới đúng a Tại sao vẫn còn ghi hận? Đợt trước còn đỡ, mấy ngày nay càng lúc càng tợn. Biên bất công làm bầm một câu, không phải còn thêm chút kích thích sao? triển chiêu nghe không hiểu thêm cái gì lục tuyết nhi thị lại xẹt một cái nghe ra rồi sợ sợ cầm sau vào rậu cho triển chiêu bạo để cho hai đứa uống đi sau đó kéo luôn bìa bất công ra khỏi viện chờ đến khi ra ngoài rồi lục tuyết nhi gọi hết cả đám lão đau lão thái tới đây luôn hỏi các ngươi đang làm gì đấy Mấy lào khoái nói qua mọi chuyện một lần Chính là việc mà tiểu tư tự nói ở chuồng ngựa lần trước Cái gì mà Còn kém chút nữa Cần thêm chút kích thích Lúc tuyết nhây bật lực nhìn mọi người một chút cung kho trách sao bọn họ không hiểu Ở đây có được mấy người trần chính trải qua chuyện yêu đương đâu Đều là một đám ngốc mà Các người ngốc à Lục Tuyết Nhi nói Kích thích này không phải là bảo các ngư dọa Nhi tử ta sợ Trốn lão nhìn Lục Tuyết Nhi Vậy phải làm thế nào? Là tạo cơ hội cho chúng Lục Tuyết Nhi nói Tốt nhất là để chúng ở riêng với nhau Ở riêng Trốn lão nhìn nhau lại có chút khó khăn Nhưng mà ở Ma Cung có nhiều người như vậy Cho nên mới nói là tìm cơ hội cho chúng được riêng từ với nhau Lục Tuyết Nhi nhẹ nhàng vỗ tay một cái Ta đã xem qua rồi Mấy hài tử kia đứa thì ngốc Đứa thì da mặt mộng ở giữa cả đám người qua qua lại lại Có tiếng chuyện mới lạ Mấy lão Ma đầu nhìn nhau Nói cách khác là cần phải nghĩ cách cho chúng nó ở riêng một chỗ đi Lục Tuyết Nhi gật đầu một cái Đúng vậy, tốt nhất là có thể ở riêng một chỗ qua đêm luôn Mà phải là nơi không có người khác quấy rầy mới được Mọi người nhìn nhau một cái Cái này có chút khó khăn đi Hai đứa nó đều có chân có tay mà Có thể tự đi à Cho nên mới cần nghĩ cách Lúc tuyết nhây sợ bọn họ Lại đi trêu chọc nhì tử mình Liền nói Còn nữa a, Loại kích thích này còn ít nhưng hậu dụng Các ngươi cứ làm bừa như vậy Ngô nhớ dọa cho Ngọc Đường Nhà ta sợ không dám đến ma cung nữa Chuyển chiêu cũng sẽ theo nó chạy mất Tết đến các ngươi đừng mong nhìn thấy Hai đứa nó rồi Đám me đầu đều thật sự lo lắng rồi, không giảm nháo loạn nữa. Lục tục tản đi nghỉ cách. Lục tuyết nhi khai thông cho mọi người rồi. Đang định trở về thì lại thấy cậu đâu nãy nãy đang chống cằm ngồi trên băng ghế dài suy nghĩ gì đó. Cậu thấm thấm, người nghĩ gì vậy? Lục tuyết nhi đi đến hỏi nàng. Ừm... Um, cậu đầu nãy nãy nhìn Lục Tuyết Nhi một cái, sau đó nói Hình như tè có biện pháp Lục Tuyết Nhi sửng sốt Đúng lúc thật Cấu đầu nãy nãy làm bầm Biết đầu hai đứa nó lại có thể giải quyết luôn chuyện kia Cũng giúp tè giải bầu tâm sự này Lục Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn nàng Lào Thái Thái lại đứng lên, xòa đầu nàng Ngoan e, đi làm việc của người đi Lục Tuyết Nhi sợ đầu Nhìn cậu đầu nãy nãi lắc lư mẹ đi vào viện của triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương Không khỏi nhớ tới chuyện ân lan từ nói lần trước Cậu đầu nãy nãy hình như luôn có tâm sự gì đó Nói đúng hơn thì là một khúc mắt vẫn chưa cởi ra được đây cũng là lý do tại sao nàng luôn đến phía sau núi Ma Sơn tìm kiếm nguyên nhân. Trong viện, Triển Chiêu đang rót cho Bạch Ngọc Đường một chén rượu hoa điêu để ép kinh. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, cầm chén rượu lên uống một ngấm. Mày nhờ có mùi vị hoa điêu cực ngon. Nụ cười của triển chiêu lại vô cùng đẹp cho nên tâm tình hắn cũng khá hơn đôi chút. Mặt khác, Bạch Ngọc Đương mặc dù cũng không giống triển chiêu lớn lên từ nhỏ cùng một đám lão quái, nhưng mà cứ theo tình khí của thiên Tôn mà nói thì cũng chẳng kiếm lão quái nào, cho nên hắn ở cùng lão nhân gia cũng rất khá. Biện pháp tốt nhất chính là đối đãi như tiểu hài tử. Cho dù làm sai chuyện gì đi nữa, Chỉ cần không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, Thì đều không để bụng. Hai người ngồi uống mấy chén, Lại thấy từ bên ngoài, Cậu đầu nại nại đi vào. Chuyện chưa biết nàng thích uống rầu, Cho nên rót cho nàng một chén. Nại nại uống rượu không? cậu đầu nãy nãy đi đến ngồi xuống bên cạnh triển chiêu về Bạch Ngọc Đương cam chén rượu lên uống một ngậm Sau đó lại thở dài Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái Bạch Ngọc Đương hỏi Lão nhân già có tâm sự sao? Cấu đầu nãy nãy chóng căm Nhìn hai người một chút Nói Hai đứa Mấy năm nay điều tra không ít án rồi đi Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đều gọt đầu một cái Ừ Lão Thái Thái trầm mặt chốc lát Đứng lên ngoắt tay với hai người Nói Đi theo ta Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đều khó hiểu Nhưng mà vẫn theo lão nhân ra rời khỏi ma cung Ba người đi thẳng một đường lại đi đến khu rừng bên ngoài ma cung sầu núi Vào núi ạ Triển chiêu hỏi Cậu đâu nãy nãy gật đầu một cái, dặn dò Hai đứa theo sát ta, ta có một số thứ muốn cho hai đứa xem Nói xong liền chọt lấy người vào rừng Triển chiêu cùng bạch ngọc đường vội vàng vận khinh công đuổi theo Ba người xuyên qua rừng cây, đi thẳng đến khoảng nửa canh giờ, Trị Kiêu cảm thấy họ đã cách mẹ cùng rất xa rồi, đi đến tận trong rừng rậm thâm sơn, hắn có chút không hiểu. Cuối cùng, Lão Thái Thái cũng dừng lại, đứng bên một khoảng đất trống sâu bên trong rừng, phía trước là một sườn núi, trên sườn núi còn có ít dây leo triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương không hiểu mà nhìn cậu đầu nải nãi Lão Thái Thái nhìn chậm chầm đám dây leo một lúc lâu Sau đó ngoắt tay với hai người Đi theo ta Hai người theo nàng đi vòng qua núi Chờ sau khi đến sầu núi rồi triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương kinh ngạc phát hiện Phía sau cũng là một khoảng đất bằng phẳng Lúc đến gần chỗ đó Mọi người nhìn thấy một phần mộ, nỗi chính xác thì là một đống mộ phần nhỏ, đếm sơ qua khoảng độ mười mấy cái, hơn nửa trên những mộ bia đó đều không có tên. Bạch Ngọc Đường lướt qua, câu mày. Mười ba ngôi mộ vô danh, là mười bốn. Lào thái Thái vừa nói vừa quay đầu chỉ một hướng cách đó không xa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn theo hướng tay nàng chỉ, lại thấy ở cách đó không xa, gần một rừng trúc nhỏ có một ngôi mộ, nhưng mà trên bia cũng không có tên. Triển Chiêu có chút nghi ngờ, hỏi cậu đầu nãi nãi: "Nãi nãi, những phần mộ này là của ai vậy?" Cậu đầu nãi nãi nhún vai, "Ta không biết." Hai người càng khó hiểu nhìn nàng, ý lạ Vậy người muốn tụi con điều tre cái gì? Cậu đầu nại nại nhìn ngôi mộ vô danh cô lên bên kia, nói Nhưng ngôi mộ bên đó thì ta biết Ai ạ? Chuyến chiêu cùng Bạch Ngọc đường đồng thanh hỏi Cậu đầu nại nại lắc đầu một cái Không quen Quế miệng triển chiêu giọt giọt Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà nhìn triển chiêu Ỷ lạ Cậu đâu nãy nãy còn lớn tuổi hơn kẻ sư phụ ta Có phải là già quá nên hồ đồ rồi không? Ta không phải già rồi hồ đồ Cậu đầu nải nãi đột nhiên tới một câu Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút lũng túng Đến đây nào! Lão nhân gia màn theo hai người đến bên cạnh phần mộ cô độc kia, tim mấy tảng đá mà ngồi xuống. Chuyện này xảy ra vào khoảng ba mười năm trước. Cấu đầu nại nại bắt đầu nhớ lại. Nằm đó mê cung đã thoái ẩn gian hồ được mấy ngày, mọi chuyện cũng đã dần lắng xuống. Bình thường ta đều đi dạo trong rừng, nhưng mẹ mảnh rừng này ta lại rất ít khi tới. Chủ yếu là đi dạo bên kia mẹ thôi Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đều gọt đầu Khu rừng này âm phong ảm đảm Đúng là không có sáng sủa như bên kia Ngày nào đó của ba năm trước Ta nhớ rõ thời gian cũng tương tự lúc này Gần đến tất niên Hôm đó trời rất lạnh Còn đổ tuyết nữa Cấu đầu nãy nãy suốt thân. Chầm rãi nói Hôm đó, ta vào núi định bắt máy tiểu điêu về Để làm một chiếc đệm ghế lông điêu Lúc đó có một con điêu lại cự thể chạy trổ chết Ta liên đuổi theo nó đến phía sau ngọn núi Chỉnh là tại nơi chúng ta dừng lại lúc mới vào Triến chiêu cùng Bạch Ngọc đường gọt đầu Sau khi ta đi đến sầu núi Lại không thấy chim điêu đâu Nhưng mẹ ta nhìn thấy những ngôi mộ này Lão thái thái nói chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc đường sửng số Bà mười năm trước đã có rồi Ừ Cậu đầu nãy nãy gọt đầu một cái Nhưng mẹ lúc đó ta nhớ rõ ràng Đất vẫn còn rất mới Lại không bị bão tuyết bao phủ Trước ngôi mộ đó cũng không đốt tiền vang Không có đồ cúng mẹ chị có vết máu nhàn nhạt Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cũng câu may Tất cả đều là mới sao? Ừ Lao Thái Thái gọt đầu một cái Chỉ chỉ ngôi mộ phía sau bọn họ Lúc đó chỉ có mười ba ngôi mộ vô danh bên kia thôi Không có ngôi mộ này Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều im lặng nghe tiếp. Không hiểu tại sao, ta có chút lâu tâm. Câu đầu nãy nãy chỉ mười ba ngôi mộ vô danh bên đó. Mấy ngôi mộ đó cho ta một cảm giác bi thương. Chuyển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà lít mắt một cái. Nói thế nào đây, mộ vô danh lại còn nhiều như vậy. Quá thật khiến cho người ta có cảm giác bi thương Nhưng mà chuyện chiêu hiểu rõ con người cậu đầu nãi nãy Mê tính của người này rất nặng Tỉnh cách lại ta. Mặc dù tuổi đã lớn không thích nháo sự nữa Nhưng nàng tuyệt đối không phải là người đe sầu đe cảm Vì sao lại đặc biệt để ý đây Bắt đầu từ ngày đó Ta thường đến xung quanh đây xem xét Cậu đầu nại nãi nói Tà nhớ ngày thứ tư ta đến chỗ này Tuyết đã ngừng hẳn rồi Ngày đó đúng là ngày nay bè mười năm trước Vào khoảng chiều tối ta đến đây một chuyến Vừa đi đến bên kia ta đã nghỉ thấy tiếng khóc Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Phạn phất Có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó Tiện khóc đó nghe đáng thương như tiếng kêu của một con cũng còn vậy. Cậu đầu nói tiếp, Ta vòng qua núi, đến trước mộ phân, Lại thấy một nam tử, Sập xuống khóc trước những ngôi mộ vô danh kia. Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đều không nói, Nghe đúng là có cảm giác rất bi thương. Hẳn cứ khóc, khóc đến không dần lại được. Cậu đau nhàng nhạt nói Nhìn qua là một tiểu tử còn rất trẻ Chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi đi Tộc ngắn ngủng, ngoại hình cũng không tệ lắm Bọc dáng cao gầy Tại sao hắn lại ngồi khóc trước những ngôi mộ này? triển chiêu hỏi Người có hỏi hắn không? Cấu đầu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hình như lè lại rơi vào hoài niệm. Không có, ta tự nghĩ mình đã gặp qua bao nhiêu người rồi. Nhưng mà, thành điền đó lại cho ta một loại cảm giác. chuyến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng lắng nghe. Một cảm giác rất kỳ quái. Lào thái thái thàn thở. Loại thương tâm đó của hắn Chiến chiếu cùng Bạch Ngọc Đương Càng nghi càng nhập thân Thương tâm Ừ Cố đau nãy nãy gọt đầu một cái Từ trước đến giờ Ta chưa từng thấy qua Người nào lại thương tâm đến vậy Hắn không nói gì ạ Bạch Ngọc Đương cũng không nhịn được Có chút ngạc nhiên Hẳn khóc rất lâu Ta cũng nhìn hẳn rất lâu Cấu đầu nãy nãy nói Sau đó hẳn phát hiện ra ta Triến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đột nhiên nghĩ Có thể thành niên đó đã bị dọa chết khiếp đi Cấu đầu nãy nãy trong chẳng khác nào sờn quái Lúc đó lại là ở trong rừng sâu núi thẳm Đột nhiên nhìn thấy không sợ ngất đi sao được Rất kỳ quái Sau khi hắn nhìn thấy ta lại chẳng có biểu tình gì Chỉ hỏi ta là yêu quái hay thần tiên Cậu đầu nại nại nói Lúc đó không biết trời xuôi đất khiến thế nào Ta lại hỏi hắn Có tâm nguyện gì không Ta có thể giúp ngươi hoàn thành Hắn trả lời thế nào Triện chiêu hỏi Hắn nói Cấu đầu nai nãi chỉ ngồi mộ vô danh ở đằng sau Thật đúng lúc hãy trồn ta ở đó Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Kinh Hải Nói xong những lời này rồi Cấu đầu nai nãy càng cảm thấy khó hiểu hơn Hẳn tự vẫn Tự sát sâu Triển chiêu Kinh Hải Ừ Leo thái thái gọt đầu một cái, lại dùng tay miêu tẻ Trong tay hắn có một cây trụy thủ, cắt cổ mình Cho nên, người trôn hắn ở chỗ này cũng lập một mộ bia vô danh sao? Bạch Ngọc Đường hỏi Ừ, cố đầu nãy nãy nhìn hai người một chút Chuyện này đã làm ta khó nghĩ rất lâu rồi Mấy năm gần đây ta vẫn luôn luôn nghĩ Tại sao người này lại đau lòng đến thế Tại sao hắn lại phải làm như vậy Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Cũng cảm thấy đúng là rất khiến người khác tò mò Chuyện này vốn cũng đã phai nhạt dân rồi Ta cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa Câu đầu nãy nãy nhìn hai người một chút nhưng mà hai đứa đã phá được nhiều án cũ như vậy nếu không ngại thì giúp ta điều tra ra trần tướng đi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này cũng khá thú vị, cho nên hai người để xung quanh xem xét một chút, lại vây quanh mấy ngôi mộ nghiên cứu một chập. Triển Chiêu còn đang nghiên cứu nền đất xung quanh mấy ngôi mộ vô danh kia đột nhiên lại nghe Bạch Ngọc Đường gọi hắn Miêu Nhi ừ Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn Bạch Ngọc Đường hỏi Nại nại đó của người đâu rồi Triển Chiêu hơi sững sờ đứng lên hai người nhìn xung quanh một chút trong rừng chỉ còn có hai người bọn họ cùng mấy ngôi mộ vô danh mẹ thôi. Làm gì còn bóng dáng của cậu đầu nải nải đâu nữa Ngay kẻ khí tất cũng biến mất Chẳng lẽ để chạy mất rồi sao Triến chiếu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái Không phải chứ